Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết "đàn đáy" của nhà văn Trần Thu Hằng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bạch Vĩ gặp lại Bạch Vân trong tình trạng bi thương, cô bị tên đặng mậu lân hãm hiếp và Bạch Vân đã chết trong vòng tay của Bạch Vĩ và trong sự cầu mong chàng quay về với giáo phường cổ tâm tiếp tục nghề của gia đình. Bà Trung đón nhận tin cái chết của vợ, nàng Bạch Vân một cách rất bình thản, bình thản lạ thường. Tuy nhiên, nhìn thấy Bạch Trung như người mất hồn, Bạch Vĩ đã đau nát ruột. Gạt bỏ những đau thương xảy ra trong gia đình, Bạch Vĩ rời giáo phường ra đi, tìm kiếm Bạch Dung. Và chàng đã vô tình tìm thấy Bạch Dung trước cổng chùa, nơi chàng đánh đàn sống qua ngày. Bạch Vĩ không cứu được Bạch Dung thoát khỏi tên chủ ác ôn, và cô đào hát lạc loài tên Dung cùng chàng kép đàn Bạch Vĩ chịu những trận đòn sống chết của bọn quan binh. Thế nhưng... Huy quận công đã cứu được Bạch Dung và Bạch Vĩ khi họ bị thả trôi sông. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. quy quận công hoàng tuế lý lại bước ra giường, dáng người yếu ớt của bạch dung đang dựa vào cánh tay khỏe mạnh còn lại của bạch dĩ, in xuống mặt nước như một đóa hoa sen. nàng đã ngủ thiếp đi ngay lối đi trên cỏ, bởi sức lực đã cạn, ý chí không còn đủ sức giúp nàng tỉnh táo. quy quận công kính đáo đứng dưới giàn hoa thiên lý để ngắm nhìn nàng, ngắm nhìn cả hình dung của nàng lồ lộ, lộ trên mặt nước. hai con người ấy. Dường như vừa khi tiếng trống tàn cuộc đã gian lên, họ trở nên vô hồn, như những đó qua liệt cành rơi rụng. Bạch Dung nằm yên, thiêm thiết, đôi má trắng ngần, được che dưới cánh tay áo của Bạch Dĩ. Nàng đẹp lắm, đến bây giờ nàng vẫn còn rất đẹp. Ông giới tới lần đầu tiên được nghe nàng hát, ở giáo phường Cổ Tâm. Lúc ấy, nàng như một trời non cứ hiện dần, lớn dần sau những hồi trống chầu của Nguyễn Hữu Chỉnh. Ông đã nhường tay trống lại cho chỉnh, đã dục bỏ một cơ hội duy nhất hòa nhập với tiếng hát trinh tân trong thổi ban sơ. Đêm ấy hát kéo dài vô tận. Đến tận hôm nay vẫn còn diễn ra âm thầm trong tâm trí ông. Ông vẫn còn nghe thấy tiếng nàng hát, giọng trầm và buồn kéo ngược cuộc đời vì dĩ dãn. Một dĩ dãn đau buồn của chính ông và thế nhân, dĩ dãn mà quốc nguyên đã từng ôm hận. Tư Mã Thiên đã trừng trừng mắt nuốt căm, diễn giảng của những nỗi lòng Nguyễn Trãi, của Trần Khát Chân, của Vua Lý Huệ Tông, mấy trăm năm về trước cho đến bây giờ, quy quận không vẫn không thể hiểu một người con gái bé nhỏ yếu đuối đến thế lại đủ sức khơi gợi trong nỗi đau kim cổ trong lòng ông. Tiếng hát rất trầm, rất cao, rất chậm, rất gấp của nàng, tiếng hát rõ như chuông đồng. Dưỡng như của núi Thái Sơn của nàng, một sức mạnh thật ghê gớm. Và trong lúc lắng nghe âm ba của tiếng hát, huy quận công bỗng nhớ tới những hồi trống dục ngoài trận địa. Ở những vùng đất giáp tranh Nghị An, Quảng Bình, tính tay ông nổi trống sung trận, chiến đấu với những đội quân của nhà Nguyễn, những tiếng trống của ông rất mạnh, dỗ dầu tim ông. Cũng thế, nó lay động đến bầu trời yên ả, đến từng thân cây rễ cây cổ thụ. Âm âm sấy dần những hầm hố, chiến lũy. Ở trên biển, tiếng trống con ngầm gian dỗ vào chân trời. Cảm giác ấy thật nghi ngất, và những con chim biển bay lên trong cơn sợ hãi lại là một hình ảnh mang hơi hướng con người trần tục. Gia nhân đã đến gần ông từ lúc nào và khẽ càng trình bẩm. Thưa quận công có lệnh từ trong phủ tiên phi và thế tử cho về ngày chập vũ cấp. Huy Quận Công diễn ra bình lặng Nhưng rất ngắn ngủi. Bạch Dĩ và Bạch Dung không hề biết Trong kinh thành Thăng Long Đang diễn ra những xáo trộn gì Chỉ một lần Hai người nghe gia nhân loan báo tin Thịnh Dương đã mất Quy Quận Công Mặc áo xô gai Đi ngựa trắng vào cung thất của chú Trịnh Rồi không trở về nữa Lần cuối cùng Họ gặp Quy Quận Công Là một đêm tháng mười Ông đã về vinh phủ của mình từ lúc chiều và vẫn còn mặc mãi bộ áo tan dính đầy bụi gạch. Đến đêm, ông đột ngột gửi tấm thiếp bạch mời bạch dĩ và bạch dung đến. Quy quận công ngồi dến đèn dầu tù mù, trước mặt là chung rượu còn đầy, hình như ông chưa nhấp môi. Bạch dĩ lấy làm lạ lùng trước khung cảnh ấy, về và cùng bạch dung ngồi xuống. Họ là những khách mời duy nhất đêm nay. Ngoài họ ra chỉ có những tên người hầu đang đứng xa xa, trong đầu bạch dĩ, nghĩ đến một cuộc yến ẩm buồn thảm, và những điều hát sẽ gian lên sâu vào đêm hung hút. Chàng chưa bao giờ giữ vào một đêm tiệc như thế, lòng chàng đau xót nhìn vẻ mặt mệt mỏi của quận nguy. Ông ta đang ngủ trong một sự im lặng nhợt nhạt, ngủ ngồi, một người ngủ như thế này, giấc ngủ thường chống dánh, ngắn mũi, sẽ bị cắt đứt bất cứ lúc nào ngay lúc đó, quy quận công tròn mở mắt ra, ông chắp tay lên ngang cán ra hiệu chào bạch dung và bạch dĩ. À, xin xá tội cho tôi, tôi đang chập các dĩ, chập mắt mà ngủ quên, đêm suốt lúc nào không biết nhỉ. thưa tướng quân, ngài có việc gì cần chúng tôi chăng? À, có, có đây quy quận công đáp một cách mau mắn rồi bỗng im lặng, mặt ông thắt trở nên bất động nặng nề, hai mí mắt riu xuống nhưng hai tảng đá đúng dần trong vùng đất. vào lúc này tôi bỗng thèm nghe một điệu vọng mà xa mà. Sự khúc hủy giáo rắc với sự bất phản yên hòa từ lâu đây chống vắng đối với tôi. Tôi cầu xin các vị hay đàn và hát cho tôi nghe trong đêm nay, ngày lúc này. Nhưng thưa ngài, chúng tôi không đàn hát nữa. Chúng tôi không thể đàn hát nữa, dù là cho bất cứ ai. Bạch trí vô trả lời. Còn Bạch Dung vẫn ngồi lặng thinh như đá. quy Quận Công ngồi im lặng. Dường dư, ông biết chàng sẽ trả lời như thế. Rồi chợt nhớ ra, ông gỡ mảo đội đầu hình hổ ra, trao cho một tên người hầu đang bước nhanh đến. Ánh đèn dù tù mù đến thế nào, cũng để lộ một mái đầu gần như bạc hết. Cái búi tóc cũ hành, nhỏ tí, lỏng lẻo, đen đen trắng trắng, trông như vú một gái bị già. Búi tóc rung rung trên đầu quy quận công là bạch dĩ thuốc nhiên kinh ngạc, nhưng chàng cố kiềm chế cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt. Làm sao mà tóc ông bạc nhanh đến thế, mới nửa tuần trăng trước nhìn ông tráng kiện, dững dàng, mái tóc còn đen mượt. Chàng bỗng tắm chặt tay lại, trong trí thoáng tiếc rằng chưa bao giờ được đem tài sức ra giúp nước, chàng chưa bao giờ góp một mảy may nào cuộc đời chàng cho việc tiêu chính. Và đến bây giờ chàng không hề biết điều gì đang xảy ra cả Chàng chợt nhớ mình vẫn còn thuộc lào bộ luận ngữ Có lẽ quy quận không đây cũng như chàng Bạch dĩ, lén bạch dung, lén cả quy quận Khép mắt lại để giọt nước mắt chảy ngược vào tim chàng Chàng nhận thấy đôi môi quy quận Mấy lần bắt máy rồi lại thôi Mở xòe bàn tay ra chàng cảm thấy hơi nóng trong cơ thể tuôn qua những kẻ ngón tay tan biến hết cánh tay kia bất chợt nhói đau rung động cho chàng biết là nó vẫn chưa chết hẳn bên cạnh chàng các vị không đàn hát gì cũng không sao chỉ mong các vị ngồi lại đây trông chốc, chốc lát ngày mai có biến loạn tôi sẽ chết nhưng chết rồi mà không được gặp các vị không được nói dài ba câu chuyện với các chị thì tôi chưa được yên lập. Bà chỉ bất chợt ứa nước mắt toan nói, nhưng huy quận ngăn lại. Trong phủ chúa đàn có biến, bọn kêu binh ngang ngược như bàn cẩu loạn, yêu sách đủ điều Chúc bị thấy cười trong, ứng nghĩa phụ chính mà làm trái lại thanh ý của tiên đế, coi thường trời đất cương thường. Được nhiên, vì thế bà tôi sẽ phải chết vì bày chó đôi ấy, không chút hiểu biết gì chỉ có một chút lòng thù hận, tị hiền mà thôi. Nếu coi chết thật đáng hổ thẹn thay, nhưng bây lòng trung nghĩa thân cô thế cô như thuyền lá lội dọc nước ngược, thì cứ phải lội chứ biết làm sao. Ngài nên trốn đi thôi. <cười> Tôi biết trốn đi đâu bây giờ trong cái ổ kiến lửa đây. Rừng thi nước độc có thể trốn được, công danh luộc cuối có thể tránh được, mùi xú quế cũng có thể trốn được, nhưng lửa hận ngu si thì không thể trốn được. Như lời Phật Tích Ca thường nói đó. Một chúng thiêu đố cả thế gian, rồi sẽ thiêu đố cả chính mình, mà có khi vẫn chưa hiểu mình đang làm gì. Chỉ thương giật tình sắp lâm vào cảnh nồi da sáo thịt, đau thương nất trời bấy bọn kiêu binh làm loạn mà thôi. Có xa gì tấm thân ngu dại của tôi. Quy quận công quỷ quải, nhìn xuống ánh đèn vàng giọt, in dưới đất, chốc lát. Ông lại ngẩng lên và nói tiếp như vô tình muốn giải bày hết tâm sự. Ngày xưa thì có ý định cho dẹp Thần Long để tỏ lòng trung, tránh tiếng chuyên quyền, ai cũng can ngăn lý này. Nhưng tôi biết ở cũng chết mà đi cũng chết. Thà chết cho chính danh còn hơn là mang tiếng phản thần. như tay cũng chỉnh đem thân đến xứ Tây Sơn. Thầy chờ. Có chút công danh địa vị nhưng mai sao thế nào không thể đoán biết được trước đây chính tôi nhiều lực cho người chiêu dụ chỉnh trở về thắng lúc. nhưng hắn không nghe quy quận nói đến đây bạch dung chợt lặng lẽ cúi đầu ông liền im lặng nhìn dinh cơ của mình đang trợp bóng ảm đạm ông muốn khuyên nàng đoạn tuyệt giết những ký ức xa xưa đừng dính bận gì với những điều phù du mặc dù người ông vừa nói đó đối với ông huynh đệ như thủ túc Cả bạch dĩ cũng cúi đầu, song đôi vai yếu gầy của chàng, dẫn nhô cao, quyết che chở cho nàng. Quận nguy đành thôi, ông nói. Trong thời buổi diễu chương này, các vị nên bảo toàn cho mình trên hết, rồi sẽ có lúc trời yên vẻ lặng. Đến lúc vậy, mong sao các vị nhớ mặt thấp cho lý này một nén hương thơm, thế là được rồi. Vì sao không thể khác được? Vì sao lại phải thế này? Bạch dung bỗng bật khóc. Giọng đứt nở như trẻ con Trong lúc này Nàng không giống như một đào đương chút nào Tuy vậy Thấy nàng khóc Bạch dĩ vui mừng Vì tinh thần con người đã trở lại với nàng Chàng trục trè cho ố yếm Cầm lấy bàn tay nàng siết chặt Và bỗng lấy lại được niềm tin và sức mạnh Sau biết bao ngày tháng u buồn Chàng nói với nàng thật dịu dàng Thương yêu Bạch dung Không sao cả Đừng như thế Hãy đến khóc đi, chúng ta sẽ đàn hát cho tướng công nghe một khúc giả biệt, nếu ngày mai thật sự phải chia liền. Chúng ta không phải những người đứng trước hòn tên mũi đạn, chúng ta phải sống để xoa dịu những nỗi đau thương của mọi người. Thôi nào Bạch Dung, nến khóc đi, có giữ ác có lành, có tử ác có sinh mà. Xin nàng đừng để tướng công đây xoay vị, xin nàng đừng khóc nữa. Bạch Dung khóc nức, chàng càng dỗ dành thì nàng càng khóc. Đau đớn và tuổi nhục, bạch dĩ bối rối không hiểu phải làm thế nào để xoa dịu lòng nàng. Nàng đã từng lâm vào những tình thế cây độc nhất đời, giờ đây nàng lại cảm thấy chúng đang trở lại với nàng. Ngay lúc này đây, chàng phải làm gì để xoa dịu tâm trạng của nàng? Của cả quy quận công Cánh tay phải đã gãy của chàng giật giật, làm cơ thể chàng bừng bừng lên cơn sốt. Cánh tay trượt dần từ thân chàng trên cánh tay nàng. Sự tiếp xúc ấy khiến cho Bạch Dung thương cảm, trước khi nhận ra đó là cánh tay bị thương của Bạch Dĩ, nàng đã nâng nó lên mà hôn mà ôm trong lòng. Quy quần công độ lượng nhìn cảnh tượng cảm động ấy, toàn lặng lẽ bỏ đi, sau Bạch Dĩ sớm ý thức được nỗi dò xé ghê gớm trong lòng ông, vợ giả đứng dậy, nói to. Xin tướng quân đừng rời gót, đêm sắp qua rồi chúng tôi xin hát hầu tứ quân một vài triệu, xin ngài hãy cho mang đàn ra đi. lâu lắm rồi tôi không được đánh đàn, ngài xem đây. lần cánh tay chàng rơi xuống mùi trầm hương bát ngát mỗi lúc lại như hối thúc lòng chàng trung lên đài gương phía ngoài sáng quắc lên một màu đen ma ảo quy quận công trở thành cái bóng mờ tối nhạt nhòa bất động bạch dĩ không cố sức nữa trước đấy chàng đã khấn trong lúc hương trầm vừa mới nghiêng lên xin ông tổ cho phép mình được nắm kiếm sợi dây trong hoàn cảnh đặc biệt này cầm ca Có ai hát trong lúc khổ tâm đảng ký thế này? Có ai hát để xoa dịu nỗi đau đớn của một cái chết sắp đến thế này? Bạch dĩ có cảm giác chàng và bạch dung đang đánh tiếng chuông báo tử. Và vì việc làm hoàn toàn trái với những điều nên và không nên trong ca trù nên chàng cố gắng bất thành. Dù đã dẫn hết ký quyết trong người, chàng vẫn không đánh nổi một âm đàn nào. Cánh tay chàng không còn đau bút, nhức nhối Động đẩy nữa, nó trôi lì như đá sỏi, như mọi ngày trước, là một vật vô tri vô giác bên cạnh chiếc đàn đáy thiêng liên. Chàng đã làm tưởng điều gì chăng? Bên cạnh chàng, Bạch Dung ngồi lặng, thẳng căng chờ đợi. quy quận công đã trút bỏ tan phục dơ bẩn, hồi bên chiếc chiếu trang nghiêm như là một ông thầy đồ. Ông không nói một lời nào kể từ lúc hương trầm bay tỏa. Và dường như ông đã giúp bỏ được nỗi ám ảnh tràn ngập tâm hồn ông. Không gian càng yên tĩnh, Bạch dĩ càng bối rối, bất lực. Chàng nói, Cánh tay tôi tê liệt thật rồi, không thể đánh đàn được nữa. Lúc ấy, Bạch Dung với vẻ trầm tĩnh chưa từng có, bắt đầu nói, như một sự linh thiên, một tiếng đáp gọi êm ái gian lên. Nhớ tiếng trống của già Lam khi xưa, nhớ lời mẹ Bạch Dượng, tiếp sinh hát mà không mong cầu. Giọng động chút gì trong tâm trí, mà thật ra không phải là thiếp hát, tự lòng thiếp đang hát lên. Nàng hát Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương, mịch mù khói tỏa ngàn xương, nhịp chày yên thái mặt gương Tây Hồ. Giọng bạch dung cất lên trong trẻo, nhẹ nhõm, khiến cho thoáng chốc có một làn gió ẩm mát lướt đến giao hòa cùng cảnh vật. Tiếng hát nàng thô mộc, không ngân, không uống, không bẻ hơi, tách lời, nên nghe như tiếng hót của chim quạ bi trong đêm. Không có tiếng đàn cung nam bằng phẳng u trầm, cung bắt luyến lấy dút cao, chỉ có giọng hát nàng đầy hương lửa, ấm nồng mà thanh thoát. Quy quận công đến khi chết vẫn không sao hiểu được, vì sao nàng lại hát lên câu ca ấy, mà lại hát với giọng trẻ thơ không mang một chút bụi trần. Dầu giấy, lòng ông đang đón nhận hết tất cả mọi điều hay dở trên đời. Tiếng hát bạch dung như viên ngọc rơi thẳng vào tim ông, làm tan hết mọi trông trên. Tiếng trống trầu của ông vẫn dững lại, điểm những tiếng an hòa bên cạnh tiếng phách thanh tao của nàng. Tiếng hát của nàng tự hòa điệu, vừa là thể phách vừa là tinh anh. Nàng làm cho quy quận công thấy lòng tràn ngập, một sức sống mới. Như thế ông đã vượt được qua chính cửa trần hai. Nàng hát về qua, nàng hát về chiếc lá ngu đồng rơi rụng, nàng hát về thanh dương phủ đầy bụi dương trần, về chiếc áo xanh và giải mũ theo ngân tuyến. Càng hát, giọng nàng càng trong thêm, nhẹ thêm, như bay lượng giữa không gian thanh cao bất tận. Bạch diễm nhăn mày, rơi lệ, nhưng tim chàng như được giải thoát khỏi kiếp tù đầy trầm lương đang đánh một điệu đàn không âm thanh đểm cho nàng hát. Nàng hát cho đến lúc ánh dương đầu tiên xuyên vào đài cương lóa lên những tia sáng bất thần, quẩn loạn. Nhưng điều đó không làm cho nàng phải ngừng hát. Quân hầu của quy quận công bước vào, mắt đầy lệ báo cho chủ nhân đã đến giờ trầu xe kiệu đã sẵn sàng. Ông gật đầu và nói: "Xin ta tạ hai người." Rồi buông dùi trống đứng lên niếc mặt ông hòa nhã, dáng đứng hiên ngang, ông chấp tay chào bạch dung và bạch dĩ. Lý tôi xin bái biệt, rồi ông đi mất. Quy quận đi mất rồi, bạch dung ngẩng đầu lên, và bắt gặp bạch dĩ đang nhìn mình. Chần nhìn nàng như ngày xưa trong đêm đàn giao ước với nàng. Đêm nay lời giao ước ấy dù không thành, dù đã phải qua quái nhiều đau khổ, cái nhìn của bạch dĩ vẫn không thay đổi. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy chàng trong suốt tinh sạch như một đám mây. Đôi dai gầy gò kia không phải là của một trái tim yếu mềm. Sự im lặng kia không phải là của một con người cam chịu. Chàng vẫn mờ khuất đâu đó giữa cuộc đời và giữa trái tim nàng, nhưng không có sự mờ khuất nào chứa đựng niềm tin về cuộc sống lớn như thế. Nàng bước đến, quỳ xuống tựa đầu vào trên chàng. Và chàng vẫn đón nhận đàn chi niềm say bê thánh thiện. Lính hầu lại bước vào. Lần này, họ mang lời nhắn gửi của quy quận công đến. Xe ngựa đã sẵn sàng. Xin mời quý đương và ngài hãy nhanh chóng cùng chúng tôi rời khỏi đây này. Sau đó quý vị muốn đi đến đâu thì tùy ý. Nhưng chủ nhân chúng tôi có lời gửi lại, mong hai vị lưu tâm. Đó là hãy bảo toàn cho mình. Và nhất là đừng có lao vào chốn đạn lạc tên bay làm gì. Xe ngựa nhanh chóng đưa họ rời khỏi dinh phủ của quy quận công. người đánh xe ngựa, một người đàn ông che mặt nói như quát vào mặt bạch dĩ và bạch dung rằng thịnh dương đã mất. bè đảng trong triều nội móc nói cho binh lính làm loạn. phế thái tử lập con út, làm những chuyện bạo thiên nghịch địa. xem này, ác có chiến sự lớn. anh ta còn nói quy quận công nó ra rất làm theo di mệnh của tiên đế. Một là đập tan được bè đảng trong ngoài, công trạng sẽ lên đến cực điểm, còn hai là sẽ bị hại. Anh ta dặn dò hai người, nếu có sự biến gì thì đừng nói hở ra mình là chỗ thân quen với quận Huy. Nhưng đi chưa được bao xa, xe ngựa bị chặn lại ngay giữa đường lớn. Một nhóm quân đính kéo cả ba người xuống đường, bọn chúng hung bạo, giật cái khăn chê mặt của người đánh xe ngựa. Ăn hào! bánh xe trong phủ quận quy đánh chết nó đi có người hô lên như vậy cả đám đông hưởng ứng la lối ồn ỉ người đến xe giấy đành đặt trong tay chúng không phải tôi cũng phải tôi các ông nhầm rồi tha cho tôi tôi không biết tôi không biết tha cho tôi tha nè tha nè tha hả mày? cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt người đánh xe đổ gục xuống đất vì bị giáo đâm vào lưng vào bụng máu tuôn như suối mấy tên lính đang giữ bạch dĩ và bạch dung thấy vậy liền hỏi còn hai đứa này định thử làm sao đây một bè đảng với nhau cả cứ giết hết chúng nó đi giết đi giết đi xuống tay đi chúng bay là quân có mắt như mù quận huy là người tài đức đến như thế mà chúng bay giết đi được thì hai người chúng ta như là thứ hạt sương ngọn cỏ biết gì mà không giết Nghe bạch dĩ quát lên như thế, bọn lính trố mắt nhìn ra chàng, rồi chợt phá lên cười ầm ĩ trong bọn họ ngu nghe đến kỳ lạ. Sao, sao không giết đây đi? Đừng học ta xin sợ chúng mày lấy một câu nghe không? <cười> Rõ là Phượng Thương sinh mặt trắng lưng dài, lại nghe nó thổi cho dài câu vào tay thì tưởng mình danh giá lắm. Ê, thôi, thi cho nó cái bài rách, để nó đi ăn mai còn hơn là là, là là bẩn gương bẩn giáo. Chúng mày dắt nhau đi đi! Chúng con còn bao nhiêu đại sự phải làm! Bằng những bàn tay thô lỗ, chúng đẩy Bạch Dĩ và Bạch Dung đi. Cả hai cùng ngơ ngát trước chuyện lạ lùng không thể tin được này khi Bạch Dung nàng sợ hãi che đầu, khóc không thành tiếng. Ý y! Nhưng à, còn đứa con gái đẹp này, sao ông nhốt đó lại để chờ anh em mình chiến thắng trở về? Hỉ? Một bàn tay nắm lấy cánh tay Bạch Dung kéo dật nàng trở lại, bạch vĩ chưa kịp phản ứng thì giọng nói quay vậy kia lại cất lên. Thôi bỏ đi bỏ đi, ôm lấy con mụ này làm gì cho súi quẩy? Các chú cứ đi theo anh dốc sức lập công lớn, chẳng những tấm thân vinh hiển mà có khi còn được chúa ban cho cách đóng cung tầng mỹ nữ. Bọn họ đẹp như tranh, thân thể thơm mùi xạ hương. Nét cái quay gì cái thứ gái văn hồ này, đi thôi, quyết phá sạch hết tiền đồ của quan huy. À, phải đó, phải đó, đây thôi, đi thôi, đi! Cả đội quân binh kéo nhau bỏ đi, để hai người đứng lại bên đường, với cái sát người đánh xe. Chúng mang theo xe ngựa, và tất cả đồ dùng trên xe, Bạch Dung có lẽ hết hơi hết sức, đang ngồi bệt xuống đường, nhìn bọn lính vàng hàng ngang mà ra đi. Giờ đi, họ vừa hét những câu kỳ lạ, ba quân phủ chính, ba quân phủ chính. Đúng là quận Huy, gặp chuyện chẳng lành rồi. Bạch dĩ, chàng nhìn kia. Bạch dung đưa tay chỉ, mọi nhà đều đóng chặt cửa, đồng phố vắng ngắt, chẳng biết sự biến diễn ra ở đâu nữa. Còn chỗ này thì vắng vẻ thê lương quá. Nhưng chẳng bao lâu tất cả sẽ dở ra như ông dở tổ. Chàng chiên đoán, rồi cả kinh thành sẽ náo loạn. Các trấn xung quanh cũng như ổ kiến nữa, không chừng cả xứ đàng ngoài sẽ biến loạn kéo dài xưa nay chưa từng có là chuyện quân binh nổi loạn như thế này, mà cũng lạ, quận quy không phải là người bạc ác, mà sao lại bị bọn chúng kiết đến thế? chàng không nghe người đánh xe nói ban nãy sao? là bởi vì á, ngài là cố mệnh đại thần ngăn trở bọn họ cũng không hẳn là thế, chúng ta đã rời dinh phủ của quan đại thần Nguyễn Khảng hơn 3 năm rồi, nghe nói ngài đã trở thành quốc sư, thành tể tướng từ bấy đến nay chúng ta chẳng hề quan tâm gì đến thế sự thì làm sao biết được đục trong? Còn nữa chúng ta sống trong nhà của huy quận công ít cũng được nửa năm rồi chúng ta thực sự chỉ là những con người bãi quái sống nhờ hưng hoa quyền quý của họ chẳng hề có một phương cách gì để cứu chính bản thân mình đã đến lúc chúng ta phải tìm cách sống sao cho bền vững được sống nương nhờ nên dắt gánh tàn vàng làm gì? Vâng bạch dung thẩn thờ đáp lời chàng. Thiếp vẫn còn nhớ lời chàng nói, sẽ đi về phương Nam, nhưng có lẽ đó chỉ là những lời nói bốc đồng trong cơn xúc động của chàng. Còn thực tế thì, chúng ta không thể nào, không bao giờ đến được đó. Đúng không mạch dĩ, nhưng thiếp không dám trách chàng, mà chỉ tự trách mình. Chính thiếp đã gây nên biết bao tội lỗi, chính Tiếp đã khiến cho chàng mất đi cánh tay và bại hoại cả thanh danh. Chính Tiếp tất cả, thiếp nên chết đi thì hơn. Im lặng, bạch chỉ nắm chặt lấy bàn tay bạch dung. Chàng không thể nói gì, bởi tất cả chỉ là biện bạch cho một lý do. Một sự thật duy nhất, chàng là kẻ vô giọng, chàng chỉ là một kép đàn hạng bét. Còn nàng, bạch dân, bà bạch dưỡng, mẹ chàng và những người phụ nữ khác, họ dĩnh dàng làm sao, giỏi giang làm sao. Chàng không thể nói gì với bạch dung, nhưng chàng nghĩ ta đến lúc kêu gọi nàng trở về với họ hát, với giáo phường cổ tâm và với tình yêu của chàng, chàng sẽ cho nàng biết cái chết của bạch dân. Nhưng trước hết là phải rời khỏi con đường chết chóc này, tránh xa những cuộc chiến giết đổ máu, rồi sau sống sót khăng khít. Dung đi qua nhiều con đường, nhiều ngõ phố, bằng cách len lỏi trong ngõ hẹp, đi chào bách tính, nương nhờ nhà dân mà họ tránh được những cuộc đổ máu diễn ra ở khắp nơi. ở đâu họ cũng được mọi người kể cho nghe những điều tai họa, nào là chinh thự của quy quận công bị phá hủy hoàn toàn, rồi chinh thự của tỷ tướng đại thần, quốc sư Nguyễn Khảng cũng bị kéo sập, rồi nguyên phi họ đặng đưa chúa nhỏ Trịnh Cán đi trốn. Bị bắt lại, bị hành hạ khổ nhục trăm bề. Khắp nơi khốn đốn bởi loạn chiêu binh, chúng ngang nhiên bắt người cướp của, quy cho người này cái tội, kết cho người kia cái quan. Nghe nói chúng còn ước kiếp cả chúa do chính chúng tôn phò. Lúc này là đoan nam dương trịnh tông, khiến cho khắp nơi lục đục khốn cùng. Kim vua Lê Hiển Tông vẫn không giữ vào chính sự, bỏ mặt cho chiêu binh lộng hành khắp chúng Cứ mỗi lần nghe tin dữ, Bạch Dĩ và Bạch Dung đều thừa người ra, bủng rủng tay chân, không thể nào đi tiếp nữa. Có lần Bạch Dung hòa khóc vì kiếp hải, vì phẫn nộ. Chính vì thế, Bạch Dĩ hiểu chàng cần phải nhẫn nại, nhẫn nại hơn nữa để tìm cho cả hai con đường sống. Ngày lại qua ngày, tiếng hò hét của kêu binh gian lên ngoài đường phố, bắt bớ, cướp bóc. Hình ảnh ấy đi vào giấc ngủ trả thơ, khiến chúng khóc khét trong đêm. Người lớn như Bạch Dung và Bạch Dĩ cũng không hơn gì, cứ nhắm mắt lại là thấy cả một trời u ám trong bão. Có lần, nàng xin với chàng trở về giáp trại, tìm mộ cha nàng và tìm cách sống ẩn tránh một thời gian. Nhưng vừa nghe, Bạch Dĩ liền gạt đi ngay, chàng tha chết chứ làm sao trở về nơi ấy. Nghe lại những tiếng kêu xin đơn trĩ của những người hành khất và nhớ lại thảm cảnh cái chết của bạch dân. Chàng thà chết, nhưng chàng không thể kể cho nàng nghe sự thật. Không! Đó không phải là nơi dành cho nàng. Ta hứa với nàng ta sẽ đưa nàng về tìm mộ cha. Sau này, Nếu nàng muốn, chúng ta sẽ đưa cha về giáo phường cổ tâm để sớm quy hương khói. Nhưng bây giờ không thể được, nàng phải sống cho đến cái ngày cuộc sống thanh bình trở lại, nàng có sống thì mới giữ được đạo hiếu với cha. và bạch dung là hai bà già lụn khổ tóc bạc trắng đầu mặt mũi nhăn nheo chẳng có một chút son phấn điểm trang váy nhượng cũ nâu nhăn đến trăm tầng phải hồi lâu sau hai người mới phân biệt được ai là bà bạch mỹ ai là bà bạch Dượng mới có một năm trời bà mẹ chàng bà bạch Dượng đã trở nên già yếu suy sụp thế này quả là điều chàng chẳng thể nào ngờ tới cả hai sụp xuống lại Còn hai bà già thì ôm chầm lấy họ mà khóc. Dinh giàu cớ giáo phường cổ tâm chịu lộc vô bang, làng lệ đã bắt Bạch Trung và Bạch Long, xung lính triều đình, nhưng thực chất đã bị đẩy đến tận trương quan để xây đồng trú. Các Bạch Khoái, chồng bà Bạch Mỹ thì đã chết do rượu, cả giáo phường nay chỉ còn hai lão đào đương trong coi. Họ không còn hơi sức để mà khóc nữa, chứ đừng nói gì đến hát. Mà trong buổi đại loạn này, chẳng còn ai nghĩ đến chuyện nghe hát, cầm chầu nữa. Thế mà cha chàng kép bạch xạ vẫn âm thầm chế tác những cây đàn đáy. Ngày ngày cậm cụi bên giường ông ngoại, ông Trần Bạch Thuận ngày xưa đang hôn mê bất tỉnh. Cả giáo phường chỉ còn một giống người họ bạch. Họ đã lập ra giáo phường này nên không nỡ bỏ đi. Còn các họ hát thì đã tan đàn phẻ nhé lớp chạy ra trấn sơn tây theo tinh đồng thất thiệt lớp đi xứ khác làm ăn mai danh ẩn tích họ thợ phụ đề hát còn hơn trước quả vào thân bà bạch mỹ cầm tay cả bạch dĩ và bạch dung lắc lắc bà nghẹn ngào nhưng không khóc và nhắc đi nhắc lại mỗi câu mẹ biết chắc là thế nào có con cũng về chỉ cần còn sống là các cô sẽ về Hai người mẹ dắt tay hai người con đi qua côn giường rộng, chẳng còn một đóa hoa tươi. Một cánh bướm treo cười, cây cổ thù đứng chết trơ trơ, cành lá dụng rời nằm đầy dưới đất, mái tổ đình cũ nát đầy bụi bẩn. Các con hãy thắp một tuần hương, khấn tổ tiên ông bà phù hộ độ trì cho họ bạch nhà ta, cầu cho qua tai nạn. Hai lão đào nương trao đén hương cho hai kẻ hồ sinh bằng tay họ trung trung sợ hãi, đâu rồi đôi mắt tiếng ngời như ngọc, đâu rồi tấm yếm lam và đôi hài gấm, Bạch dĩ lây cái rung lật bật của mẹ và bác gái, chầm giữ dàng khấn gái rồi quay ra ôm tròn lấy mẹ. Thật sự chàng không có lòng đào hướng về tổ tiên khi mẹ chàng đây đáng thương biết chừng nào. Người bà như không còn sinh khí, nhão như nắm bùn. Còn bác trái Bạch Mỹ thì kỳ gò khô đét như một cành cây khô, đang đứng không vững bên cạnh Bạch Dung. Bạch dĩ con! Tay con bị làm sao thế này, con à! Bà Bạch Dượng kêu lên sững sờ, rồi nâng cánh tay phải của con lên. Bà nhìn những ngón tay rủ xuống giống như lá héo, dành néo một tiếng thở dài nấu ruột. Đúng lúc ấy, Bạch Dung rời bà Bạch Mỹ ra chạy đến và quỳ xuống thưa mẹ tất cả là tại con con con đã gây tai họa cho anh Bạch Dĩ con đã làm cho nó mất đi mọi thứ tất cả là tại con à nàng nước nhìn bà Bạch dưỡng nước mắt vòng quanh trong đàn duy trẻ lại một tuổi thanh xuân tuổi nhiều đáng cây Bạch Dung con gọi ta là mẹ sa Bà Bạch Dựng ngỡ ngàng hỏi lại, Con gọi mẹ là mẹ thật sao? ngoại ơi, người có nghe con gọi người không? con là bạch dĩ đây, con đang quỳ bên giường người đây, con đã trở về, hôm nay con đã thực sự trở về trên mảnh đất của người, để tiếp tục sống, nương náu tấm thân tàn, người bao dung nhân hậu và rất mực thương yêu con, người sẽ chẳng nỡ đuổi con đi phải không ông ngoại? ông ngoại ơi, đất trời đang nổ ra bão tố. Giáo Phường chỉ còn cha mẹ con, mắt Bạch Mỹ và ông ngoại, thêm con và Bạch Trung nữa là sáu. Bạch Long và Bạch Trung đã bị sung vào lính, bị đẩy lên tận tuyên quan, không biết nay đã ra sao. Bạch Trang cũng chặn chút tâm hơi, trong lúc chính sự rối bời bời, Thịnh Dương đã mất, chúa nhỏ Trịnh Cang bị phế trước. Vậy là Bạch Trang đã thành người quá của còn Bạch Dân thì đã sanh cỏ mấy năm rồi. Ông ngoại ơi, cơ đồ mấy trăm năm của họ bạch, người đã buông tay cho rơi theo dòng nước lũ này sao? Ông ngoại ơi, tuy người bất động, nhưng thể phách tinh anh của người vẫn còn ở đây, coi sóc gia tiệp của họ bạch. Người hãy cho con biết phải làm gì để giáo phường qua được cơn nguy khốn này để dự lấy hồn âm nhạc mấy trăm năm trên đất thăng long cổ cựu. Đó chẳng phải là ước mơ của người, chẳng phải là mong muốn của người sao? Sáng sáng. Bạch dĩ bước vào căn nhà bé nhỏ, cầm tay ông ngoại, bắt mạch, để tin chắc là ông vẫn còn sống. Từ ngày chàng trở về, kép bạch xã cha chàng, lại dọn kho đàn về nhà riêng của vợ chồng ông, nhường cho con trai nhiệm vụ coi sóc ông ngoại. Ông nói với con. Ngày ngày á, cha kiệt cạch chế dây thử đàn cũng là mong giữ chút hơi ấm cho căn nhà của ông ngoại có tiếng đàn tiếng trống để mà ông ngoại nhớ giáo phường mà không bỏ chúng ta bà đi. Có phải nghĩ cách nào đó để giúp ông ngoại hồi tỉnh? Bởi vì cha biết ông ngoại vẫn còn mê đắm tiếng đàn tiếng hát trên dương gia này. Cha cũng vậy, ngày nay không còn ai nghe hát đàn đấy thì cũng bỏ không. Nhưng cha vẫn cứ làm đàn mong mai sau giáo phường sẽ có lúc thịnh vượng trở lại, đàn lại trở lại tay người đủ không con? Thế là sáng sáng, Bạch Dĩ đến chăm sóc cho ngoại, chàng thay áo, đút cho ông nước cháo, rồi cầm tay ông kể lại những chuyện chàng nghĩ ông ngoại muốn nghe. Nhưng thực sự, không biết ông có nghe được hay không, bởi ông vẫn không hề mở mắt, cũng chẳng nhúc nhích lấy một phân. Không có cách nào đánh động được tấm thân khổng lồ ấy được nữa, nhưng Bạch Dĩ tin sẽ có một ngày ông ngoại tỉnh dậy để tận mắt nhìn thấy những thăng trầm của thế sự. Bạch Dung đổi xiêm áo đẹp đẽ thành váy dưỡng củ nâu giống hệt hai bà Bạch Mỹ và Bạch Dượng. Tư Trang dòng xuyến, nàng lén mang đổi lấy đồ dùng trong nhà. Nàng bắt tay vào trồng khoai trồng sắn trên đất giường trời nóng nướng, giặt vũ. Quần quật như một lực điện, nhờ nàng mà cuộc sống của gia đình đi vào nề nếp. Không còn phải sợ đói ăn cơm trách áo nữa, dù dẫn hết sức kịp quệ. Mỗi lần bạch diễn ngõ ý giúp đỡ nàng, Thì nàng gạt đi, diễn cớ tay chàng đau không thể làm gì được. Giáo phường cổ tâm còn lại một nhóm người, Túng tầm nhau cho mấy gian nhà xung quanh tổ đình. Toàn ngang chảy dọc trống không, Cây cỏ bò lam vào tận trong nhà. Ngôi nhà lớn xây bằng đá lạnh lẽo đến chết người. Mỗi lần gió dữ thổi đến, thì đàn sáo treo bên trong bỗng vọng ra những tiếng rền rĩ, nghe như tiếng gọi từ cõi âm. Người tỉnh trí nhất nghe thấy cũng phải rợn cả người. Không còn ai trong họ Bạch dám mở cửa ngôi nhà ấy ra để xem lại đưa đã từng bừng bao nhiêu cuộc thi sắc hạnh, mở áo xiêm cho đào nương tài sắc khi xưa. <cười> ngoại ơi, loạn kêu binh đã qua rồi, đêm đêm chú không còn hò hết ca hát trên đường phố, người dân chạy loạn cũng đã về lại nhà mình, bắt tay cho tiếp tục tìm kế sinh nhai. Giao phượt chúng ta duy nhất chỉ có họ thông trở về, nhưng dứt khoát không theo nghề đàn hát nữa, họ chỉ xin mượn tạm chỗ ở vài năm để theo nghề hàng mã. cho triệu thầy là rất thành thành, ông ngoại thấy thế nào? Cần có người kêu gọi họ trở về, phải không ông ngoại? Con đã kêu gọi họ, nhưng họ nhìn cánh tay của con mà lắc đầu. Họ nói gì thương ông Trùm, Thuận và trở về, Nhưng không dám theo lại nghiệp cũ nữa. Nhưng cái loạn này mà họ muốn đổi đời, Không dính dáng vào cầm ca sinh phát nữa. Nhưng như thế là bất nhẫn quá. Người hãy mau tỉnh để nói dài lời thiệt hơn với họ. Một lời của người nàng có ngàn tin. Con tin rằng họ sẽ nghe theo. Nhưng đôi mắt ông Trùng Bạch Thuận vẫn nhắm nghiền, hai hú mắt trũng xuống, dìm khuất dưới hai gò má xương sẩu, Bạch chỉ dốt dê cái cầm của ông ngoại mà thương vô cùng. Khi xưa, ông ngoại la mắng chàng, nạt nổ chàng, còn chàng thì bất trị. Bây giờ, chàng chảy lẫy nỉ non, thì người lại dững dưng. Ông ngoại ơi, con đã trở về với ông ngoại hơn hai năm trời rồi. Hoa trong giường đã mấy lần nở rộ, nhìn ra hoa tươi tắn, con tin ông ngoại cũng nhìn thấy nó. Cơn gió mùa thổi đến, con tin ông ngoại cũng nhận biết được nó. Ông ngoại ơi, họ hát nhà mình thật là tội, các giáo phường khác cũng có nơi trả đám. Nhưng nhiều giáo phường thì mới lại lập lên, đưa vào những khúc hát uống ẻo rẻ tiền, con nghe mà phát khúc. Họ không quan trọng cái hồn của điệu hát. Mà chỉ lấy đó là trò tiêu khiển lả lơi. Khắp cả kinh thành, những cô đào danh tiếng đều hư thân mất nết. Thật thương cho Bạch Dung ngày trước, vì giữ lấy lễ giáo phường mà phải buôn ba lưu lạc, rước khổ vào thân. Bọn cô đầu nòi ngày nay chẳng bán được có chân nàng, làm cách nào để nàng được an ủi bây giờ? Ông ngoại ơi, sao người không tỉnh dậy? và muốn thành thân với nàng, muốn được sống cùng nàng, ăn cùng nơi, ngủ cùng chỗ. Nhìn nàng ngay làm quần quật không ngơi tay Đêm thắp đèn trong trong suốt sáng Còn không sao chịu nổi Nhưng nàng bảo ông ngoại còn chưa làm chủ cho nàng Nàng không dám Ôi, sự đời sắc rối Vô cùng rắc rối Phải chăng nàng không hề yêu thương con Nàng chỉ còn mơ tưởng đến Tây Thiện Tiểu Nguyễn Hữu Chỉnh kia Vậy thì nàng lo lắng cho con làm gì Nàng lao khổ vì con để làm gì Không dằn được cơn xúc động Bạch Dĩ lay người ông ngoại, giọng nó càng lúc càng đau xót. Chàng đã không hề biết Bạch Dung đang đứng sau lưng mình, nàng đã dùng tay ngăn chàng lại, không để chàng tiếp tục nói những lời càng quấy đó. Như một đứa trẻ, Bạch Dĩ dừng ngay tay lại, đôi mắt sợ hãi nhìn Bạch Dung. Đến nỗi người chàng cứng đờ, không nhúc nhích được nữa, chàng muốn ôm choàng lấy nàng, lây tỉnh cõi lòng sâu muộn của nàng. Nhưng đôi mắt dịu dàng của nàng Mùi mồ hôi lao động, cùng hơi ấm từ cơ thể nàng khiến chàng căm phặc. Nàng như là một người mẹ thứ hai của chàng, dịu hiền hơn, cương quyết hơn, mạnh mẽ hơn và yêu thương thấu hiểu chàng hơn cả người mẹ ruột. Chính cái vẻ riêng ấy mà chàng đã phải tỉnh cơn say giữa một đêm cuồng dại, quay đầu trở về cuộc sống bình thường và suốt đời cứ phải theo nàng, theo nàng mãi. Ngày mà bà bạch Mỹ qua đời, trời mưa như trút nước. Bạch dị sau khi đưa người bắt ruột ra đồng trở về, chàng hơi lửa xông hương cho ấm, rồi lặng lẽ đến bên giường ông ngoại, thầm thì: ông ngoại ơi, thêm một đào hương của giáo phường cổ tâm đã ra đi. Dạ con, con lại phải tiếp tục chờ đợi bạch dung. Từ cái chết của bác bạch mỹ, người mẹ nuôi của nàng, nàng đã không tránh né con nữa, nàng đã hứa hẹn với con ngày mãn tan mẹ cũng là ngày nàng thành thân với con. đến ngày ấy nàng sẽ cất tiếng hát, sẽ không gì ngăn cản được ý định của nàng. bởi vì nàng nói, nàng chỉ có tiếng hát để đền bùi cuộc đời này, không thể để cho nó chết đi vô ích. nhưng bây giờ tiếng hát không còn để làm vui nữa, mà nó là lễ, là đạo. ông ngoại ơi, người có thấy bạch dung nó như thế thật thấu tình đạt lý không? có thật sự cảm thấy mình đang sống? cuộc sống của chính mình, có hạnh phúc gì tấm tình của con đã được đền bù. Cái từ khi con đưa nàng từ lầu hồng phỉ thúy về đây, nàng đã lớn lên nhờ vào sự hung đúc của nghề thuật, và sự giáo dưỡng của những người mẹ. Giờ đây bác Bạch Mỹ ra đi chính là dụng ý để lại cho nàng tất cả tài sản cơ anh. Nàng đã sống lại rồi. Con xin đồng ngoại hãy mở mắt nhìn cuộc đời mới của con, nhìn hạnh phúc của con. Con xin ông ngoại hãy sống thật lâu để con và bạch Dung được chăm sóc phụng dưỡng cho người, nàng sẽ hát cho chúng ta nghe tất cả những điều hát tuyệt vời và đắm say của chúng ta. Còi con, từ cánh tay con không còn đánh đàn được nữa, thì con vẫn có thể hòa điều với nàng bằng âm nhạc trong lòng con. Bao lâu thì tin dữ bay về kinh thành Thăng Long, Nguyễn Ngũ Chỉnh dẫn một đoàn quân ra đến dị hoàng, đang tiến về Thăng Long với danh nghĩa quân đội Tây Sơn Phù Lê Diệt Trịnh. Sau khi nghe được tin đồn, Bạch Dĩ đã ra ngoài hơn hai ngày trời để nghe ngóng tìm hiểu. Trở về, chàng không nói với ai một lời nào, nhưng lại đến bên giường ông ngoại, hối hả không kịp thở. Ông ngoại ơi, hãy mang tỉnh lại đi. Người hãy cho con biết con phải làm gì đây, hãy tỉnh lại đi, con không biết phải xử sự ra sao, khi mà tên cống sinh Nguyễn Hữu Chỉnh kia đã trở về, trống dông cờ mở. Tên hắn bây giờ trở thành tiếng nói cửa miệng biết bao nhiêu cười, người thì gọi hắn là Đại Anh Hùng, đã dẫn đầu đoàn quân trở về khôi phục lại sự thống nhất mấy trăm năm mất vào tay họ trịnh. Người thì gọi hắn là Đại Giang Hùng, chỉ vì hai chữ danh danh mà cổng rắn trắng gà nhà. Làm cho đất nước lại gặp phải một phen loạn lạc lâu đông. Chúa đoan Nam Dương Trịnh Tông chỉ kiếp hải và đã bỏ trốn rồi. Khắp nơi nháo nhào còn hơn chạy lục. Ông ngoại ơi hay tỉnh lại đi. Con sẽ đưa ông ngoại và cả gia đình đi trốn. Con thà chết còn hơn để bạch chung đau lòng vì cái tên hữu chỉnh độc ác tà dâm ấy. Con thà chết còn hơn để nàng nghe nhấp cái tên ấy. Rồi mơ thấy bóng dáng của hắn ở kinh kỳ thăng long này. Chàng không nói dứt lời. Thì bị giật mình bởi một tiếng kêu trời Bạch Dung rời bật cửa ngoài hiên Và trốn chạy giữa cơn mưa tháng 6 Bạch Dung! Bạch Dung! Bạch Dĩ thét to lên Rồi lao theo nàng một cách điên cuồng, chẳng giữ chặt lấy nàng trong cơn mưa như trút nước Vì sao nàng lại chạy trốn? Nói đi! Vì sao lại chạy trốn? Hãy buông tiếp ra đi Tiếp tức thở quá! Tiếp chết mất! Hãy buông tiếp ra đi! Không, không bao giờ. Thả ta bỏ chết nàng cùng với những giấc mơ ma quái của nàng. <cười> giờ thì ta đã hiểu, nàng thề bồi với ta, nhưng lòng chỉ mơ tưởng đến con người ấy. Chàng quát lên như điên như dại, cổ họng chẳng gào rác vào đầu óc chàng điên đảo. Không ngờ Bạch Dung cũng dùng vậy, và quát thật to. Bạch Dĩ, chàng làm sao vậy? Phải chăng chàng cũng coi thiết cho là một con đếm già không đáng một đồng chính như sao? Nàng hớt mấy tóc rối bù ướt sủng lên, đôi lông mày mấy năm trời không hề canh điểm, nhưng vẫn mang hình dương liễu thanh xuân của nàng dướng lên giận dữ. Bạch dĩ thật sự hốt hoảng chàng chưa từng nghe nàng nói một câu cay nghiệt đến nhường ấy. buông tiếp ra! Và bạch dĩ buông thỏng bàn tay nhìn nàng. Thiếp không hiểu! Thiếp không hiểu đổi gì sao chẳng lại bất an, quảng loạn đến chừng ấy! Khi nghe cái tên Hủ Chỉnh, thiếp là nữ nhi, thiếp yếu bóng dế là chuyện thường tình. Còn chàng, sao chàng lại cũng tỏ ra kiếp sợ thế? Cuộc đời thiếp ra đến thế này cũng là vì con người ấy. Chàng làm sao bảo thiếp phải vui sướng hồn nhiên khi nghe đến cái tên ấy? Đừng nói nữa. Ngày mai, ngày mai ta đưa cả nhà đi về Kinh Bắc. Nàng có theo ta thì theo, còn muốn làm gì thì tùy. Bạch dĩ vẫn không sao nguôi được, hai dầm răng chàng nghiến lại với nhau, cánh tay rung bừng bật, dung lên rồi nhào xuống quanh đôi dây trả rời của chàng. Hồi lâu sau, bạch dung khẽ nói. "Dừng." Tiếp sinh theo chàng. Nghe nàng nói, bạch dĩ dường như không tin vào tay mình, hai chân chặng quỷ xuống, và chàng bỗng đứt nở như một đứa trẻ. Trời ơi! Ta sợ hắn lấy đi mất Thì ta ngày em đẹp này Ta sợ hắn lấy mất hạnh phúc cuối cùng Của cuộc đời ta Không không, chàng đừng nghĩ thế Bạch Dung nói Rồi quỳ xuống trước kia mấy đầu nóng bỏng của chàng Bạch Dung ơi Bây giờ Ta chẳng bằng đứa trẻ lên ba Ta đã quên hết chữ kia Ta trả hết thông minh cho các bụi rồi Ta đã rủ bỏ tất cả thế thái Nhân tình chỉ còn có một mình này Nhưng ta cũng đâu có quyền gì ép buộc nàng, ta chỉ là một gã kép đàn nửa mùa, một kẻ trác tái hết thời. Ta quyền gì mà đòi hỏi ở nạn đấy? Không, Tiếp sẽ nghe theo ý chàng. Tiếp đã làm cho chàng suốt đời điêu đứng, giúp giả, thì giờ đây Tiếp sẽ cam lòng tất cả, cho dù mong muốn của chàng có trói khoái đến đâu. Chứ dù chàng bảo Tiếp nhỉ dầu lửa, Tiếp cũng xin dân lời ngay để chàng được vui lòng. Bạch chỉ cố rั้ง người lên, dùng bàn tay khỏe mạnh ngăn lời nàng lại, nhưng những lời của nàng cứ nung ngang mãi trong tim chàng, an ủi chàng trong cơn giật lộn với cơn sợ hãi, lẫn hờn ghen vô cớ. Chàng phải chiến thắng kẻ thù ghê gớm ấy mà không có một tấc sắt trong tay, chàng chỉ có tình yêu và một chút niềm tin, một chút nghị lực. Ngay lúc này đây, chàng phải lớn mạnh lên, phải làm Bạch Dĩ, tất cả những đau đớn Hốn cùng đang sống dậy.